đang lắng nghe chuyên mục chuyện dài kỳ thì phát sóng hàng tuần trên website vnvideo và trong chuyên mục chuyện dài kỳ ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới các bạn phần mười của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh tác giả trần thu trang lát đầu như thể để suy đuổi một ý nghĩ mơ hồ nào đó phân vỡ bước định đi và ngay lập tức đứng khựng lại chán nàng cũng phải mái tóc đàn ông thanh chưa về phòng à chưa tiếng bàn phím tít tít ánh sáng lại xoay dội gương mặt thanh quay nghiêng nghiêng vẻ niềm tĩnh quen thuộc trong dáng vẻ của anh ta làm thân mình tâm lại nàng đi ra quầy lễ tân tìm chìa khóa mở cửa thanh đi sát phía sau nàng bóng anh ta dội lên tường chùm kín hết bóng nàng sau anh ta chậm rãi nhẹ nhàng đang gió thế mà chị muốn ra ngoài ư không sao lúc này chỉ hơi lạnh chút thôi tôi quen rồi. Phân mở cửa, bước chân xuống thềm, rồi quay lại đóng cánh cửa. Thanh về phòng nghỉ đi. Giơ tay chặn cánh cửa, Thanh lách ra, miệng nói nhanh: tôi đi với chị. Hai người đi con đường dốc lên dốc xuống, tối đen, không một bóng người. Thị trấn im lìm như một khu phố chuột chết. Thanh rút tay vào túi quần, vai so lên, chiếc sơ mi rộng thùng thình bằng vải thô. Có lẽ không đủ ấm với cơn lốc núi điên cuồng này Lạnh đấy Thành nên quay về đi Không sao tôi chịu được Phương ngước lên nhìn bầu trời đầy sao Đào nhận ra rằng thanh không còn xưng em Từ lúc nào chẳng rõ Anh ta cũng ngửa cổ Nhìn lên theo nàng Chưa bao giờ tôi thấy sao rõ thế này Vì tay nên đứng trên cao mà Và vì sao ba không đèn ánh lên thành là màu trời sáng lên sao sẽ bị mờ đi hành chỉ tay kia là sao bắc cực bắt đầu trước đấy là tên gọi dân gian thôi nếu biết trước đêm sao ba đẹp thế này tôi đã mang theo kính viễn vọng và chỉ cho chị xem bắt đầu là tên cả tròn sao hình cái áo kê cơ à ở đây người ta vẫn gọi đấy là tròn sao gấu xong thế còn tròn sao có cái sao bắc cực thì gọi là gì Nó hình như cũng như cái gạo đấy Là tiểu hùng vespa, methane và Thiên Văn Thanh thích toàn những thứ hiểm nhỉ Hiểm là thế nào? Thanh rời bắt khỏi bầu trời đấy sao? Là lập dị à? Từ tựa như vậy Thanh cười khẽ lại cho tay vào túi quần, sau vai lên Nhờ bố tôi đấy Chị cũng biết bố tôi đúng không? Ông cụ chẳng thích cái gì thực tế cả Nhà có hai kính miễn vọng, năm xe máy, mười mấy đồng hồ cổ, nhưng bếp là không, nồi không gạo, nhà tắm không giặt phòng. Phân nhìn về bao dung của Thanh khi nhắc đến người xa. Người cha xa rời thực tế và khá gần giờ của mình. Ngay cả một ông bố kỳ quặc như bố anh ta, nàng cũng không có. Nàng nét môi chua chát. Những bố luôn làm của chúng ta, nhỉ? him lặng bước đi, hai người vòng qua nhà thờ đá, nét sương sững căm đính in trên bầu trời của nó, cần lòng cho đêm trở bình yên. Vân Thắng dùng mình đệm nó mặc áo vụ vẩy ngủ khá mỏng, chiều khoác giữ cho ấm thân trên nhưng không đủ ấm đôi chân. Hay trở lên tiếng. Cái chuyện là gì nhỉ? Hái mây à? Không, để sao thành lại nghĩ hái mây. Tôi thấy bài Thái Liên Khúc nghĩa là khúc hát hái sen nên đoán vậy Thái Liên Khúc là ban liên tục đấy, chưa phải sen xuống gì đâu Thanh bật cười, Vân cảm thấy run rẩy Chẳng rõ vì do gió, gió lạnh hay là vì nụ cười bình thản ở má ấy Nàng quay mặt đi nói nhỏ Chị Thái này nghĩa là sáng và nhiều màu hoa vào nhau Thái Vân là mây có ánh mắt trời soi dọi vào sáng bừng lên Tôi sinh ra vào sáng sớm Mẹ tôi nhìn về phía Phan Xipang Thấy cái ảnh ấy nên là như vậy Mẹ chị là người Hoa mà chị đọc chữ Phan Xipang nghe hay nhỉ Giống như tiếng Trung ấy Tiếng hơ mông Người hơ mông bảo rằng Gọi như vậy Vì trên đỉnh núi có ba phiến đá to bằng phẳng Còn mẹ tôi thì không phải người Hoa Đó mà ngoại tôi gốc Kiến An Hải Phòng Thời Kiến Thất Tây Bắc Người Kiến An lên Sa Ba Đông Lắp Cha tôi mới là người Hoa Nhà cha ở cạnh nhà ông bà ngoại tôi Ông và mẹ tôi lớn lên bên nhau Vậy nên mẹ chị mới biết chữ Hán Mẹ tôi nhờ cha mới biết chữ Cả chị Hán lẫn chữ Việt Hồi đó ông bà ngoại tôi rất phong kiến Không cho con gái đi học Cha tôi học Hán Văn với ông nội Việt Văn ở trường Được cái gì đều đem dạy lại cho mẹ Đổi lại có gì ăn mẹ cũng chia cho cha Nhà ngoại nội tôi nhèo lắm. Có phải vì thế mà hai người không thành? Không, hai người yêu nhau, hai bên gia đình đều đồng ý, chỉ còn chờ mặn tang mà nội tôi là cưới. Nhưng rồi thì nhìn lên giờ căng thẳng, người họ ở khắp Việt Nam đều được kêu gọi về nước hết. Ông nội tôi và cha tôi gốc Phúc Kiến, nghèo nên sống phụ thuộc vào họ hàng và đồng lương hương nhiều, rất xỉu với lễ cưới cũ, tìm mục là khi nào yên sẽ quay lại. Ai ngờ Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 11 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang Được phát sóng cho chuyên mục chuyện dài kỳ trên website vn.vn .vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn